Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là một người đàn ông ngay thẳng Quen biết với các siêu mẫu tiếu sái xuất sắc Các nhà thiết kế thời trang Nhà báo, thợ trang điểm tám lại, anh ta quen biết phụ nữ Nhiều tới mức không thể nào đếm xề Sự đào biết rất nhiều phụ nữ Anh không tìm không vội Mà trả lời, hoàn toàn không nhìn ra Tiểu lăng giác bên cạnh có cái gì không đúng Qua hôm nay Anh chỉ còn lại 12 tháng để tìm đối tượng Sự đào tính mỗi tháng Giúp anh tìm năm đối tượng để hẹn hò Sau đó anh sẽ chọn qua một người để xem lại một chút Anh nói ra kế hoạch của dực đào Lợi như anh đều không thích thì sao? Nghe vậy Quý tư lăng mất đi khẩu vị Cầm nhé đâm đâm vào miếng bít tết Bắt bác sĩ không có tinh thần Hướng đường vũ vận như cũ Không hề hay biết gì sự khắc thường cổ của cô. Không thể nào Một tháng mười người Mười hai tháng là sáu mươi người Anh không tin trong sáu mươi phụ nữ đó Không tìm được người nào thích hợp với anh Anh Vũ Hà Nếu như anh cùng người phụ nữ thức khác kết hôn, em sẽ không thể cùng anh đến ngược sinh nhật có đúng không? Cô ám chỉ anh, hy vọng anh hiểu được nếu như anh cùng người khác kết hôn, thì tất cả thói quen cũng sẽ không giống với anh. Lương cạnh nhiều nói, cô đối với anh Vũ Mà nói đã tự nhiên giống như là không khí vậy. Anh ta căn bản không phát hiện ra sự tồn tại và tầm quan trọng của cô. Không phải, cho dù anh kết hôn thì hàng năm sinh nhật anh, vẫn phải cùng với em đến ngược sinh nhật, anh bảo đảm. Chị cùng với em sao? Còn có chị dâu Vũ ở cùng một chỗ. Ba người chúng ta cùng nhau đến ngờ sinh nhật ư? Chị dâu Vũ ư? Anh nhất thời không kịp phản ứng. Vợ của anh Vũ? Em gọi là chị dâu Vũ, không đúng sao? Quý tiểu lăng ai oán mặt trần mắt nhìn anh. Hướng đường Vũ không có tinh thần tiếp tục, không có thần kinh, không nhìn ra tiểu lang giác đang cực kỳ buồn vã. À đúng vậy, chỉ là nghe qua cũng không, không quen. Anh nhìn đầu ăn miếng bít tết, nghiêm túc suy nghĩ một chút, Rồi tiếp tục quả quyết lắc đầu nói. Không cần. Anh chỉ muốn cùng em đếm ngược sinh nhật. Anh sẽ nói với chị dâu vũ hàng năm sinh nhật. Anh chỉ muốn cùng với tiểu lăng xác trải qua. Như vậy có được hay không? Người đàn ông này. Quả thật là rất ngu ngốc. Tốt nhất là anh cưới được người vợ mà hàng năm cho anh cùng với em gái giả đón sinh nhật đi. Đúng là đại ngu ngốc mà. Quý tiểu lăng bất đắc sĩ trời đề tài. Tốt thì tốt. Chẳng qua nếu như em kết hôn với người khác chỉ sợ là không thể cùng với anh vũ đếm ngày sinh nhật được rồi nghe đến đây thì hướng đường vũ sừng sốt cảm giác giống như từ trên trời rơi xuống một tảng đá lớn đập vào đầu làm anh phản ứng không kịp sững sờ một hồi lâu sau anh thao bản năng nói nếu như em giải tiểu lăng giác thật sự hẹp hòi như vậy em không thể lấy anh không đồng ý anh vũ vậy mà có thể nói ra lời như vậy cô dùng sức chừng anh ánh mắt lại càng ai oán quý tiểu lăng quyết định tiến hành theo một bước tiếp theo Anh Vũ à, gần đây có người hẹn em ăn cơm. Em cảm thấy điều kiện của đối phương cũng không tệ, nhưng mà... Hướng đồng vũ đột nhiên để dao nĩa xuống. Giọng nói qua trương ngắt lời của cô. Nhà có con gái mới lớn, thì ra có cảm giác này sao? Tiểu lang giác của anh có người theo đuổi muốn hẹn hò. như năm đó em vừa sinh ra mềm mại như viên kẹo đường. Anh ôm rất muốn cắn một cái. Qua mấy năm nữa em cười tròn chạy ra khỏi nhà. Đuổi theo anh cùng anh chơi bong bóng rồi sau đó lại... Anh Vũ à, Bây giờ không phải là thời điểm anh nhớ lại tuổi thơ. Em muốn nghe ý kiến. Quý tự lăng cắt đứt hồi ức nhằm chắn của anh. Anh nhớ tất cả đều là thời kỳ con nít của bọn họ. Anh thần kinh thô phải so sánh với độ rộng của tám tín đường. Rõ ràng là cô đã lớn, nhưng anh vẫn không thấy cô đã là một người phụ nữ. Anh ở chỗ này. Vậy thì xin hỏi tiểu lang sát cần nghe ý kiến gì của anh chứ. Hướng đường vũ rất là thức thời, lập tức là một bộ dáng rửa tay lắng nghe. Thì chính là anh biết đó. Em chưa từng kết sao với nhiều bạn, đối với đàn ông cũng không có hiểu biết nhiều. Nhưng mà em cảm thấy đối tượng lần này rất tốt, mặc dù anh ấy kinh nghiệm rất là phong phố. Kinh nghiệm rất phong phố ư? Cái gì là kinh nghiệm rất phong phú chứ? Sẽ không phải là dân chơi chứ? Cái loại người này tính làm quen với tiểu làng giác của anh sao? Vậy thì được hỏng mơ tưởng, hướng được vũ vẻ mặt khó khăn mới nghiêm chỉnh lại, còn lộ ra một vẻ cẩn trương. Thì chính là kinh nghiệm với phụ nữ đó. Quý lăng trả lời như là lẽ đương nhiên phải thế. Anh ấy điều kiện rất tốt. Có rất nhiều phụ nữ thích anh ấy. Đó là cũng điều bình thường mà. Cái gì là bình thường chứ? Anh nghe xong thì cất lời khiển trách. Cứ cho là rất nhiều người phụ nữ thích anh ta. Thì anh ta cũng có thể giữ mình trong sạch. Làm ơn đi anh Vũ à. Anh là đàn ông. Em hỏi anh nhé. Đối với những người phụ nữ tôi quen số, anh giữ mình trong sạch được bao nhiêu chứ? Cùng bạn bè đi hộp đêm, đi quán ba, thỉnh thoảng còn mang phụ nữ về nhà qua đêm nếu không phải cô còn chưa phải là bạn gái của anh nếu không phải là cô biết anh không yêu đương gì những người phụ nữ đó thì cô thật sự là muốn thiến luôn anh đi mà thật sự là một người đàn ông đáng ghét nhưng ai bảo cô lại yêu một người nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net